Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Biết nhân phẩm anh ta tốt hay không? Có thể kỳ dễ em hay không hả? Anh làm như vậy mà không cảm thấy cắn rứt lương tâm hay sao? Diệp tố kỳ vô cùng đau đớn mà cất lời. Nhưng Diệp Vĩnh Kỳ lại lạnh lạnh nói. Cũng đúng ảnh nha. Chỉ thế mặt một lần có phần nguy hiểm. Không thì em hỏi Thành Uyên đi. Cậu ta đã gặp mặt cậu ta rất nhiều lần. Tính tình thẳng thắn. giao em cho cậu ta anh cũng có thể an tâm. Nghe anh trai đề nghị thì một bụng tức giận của Diệp Tố Kỳ nháy mắt đều diệt sạch. Mặt của cô nóng rát. nhớ lại lời đề nghị của anh trai. Ở tạm trong nhà của Thành Uyên, cô không bài xích. Nhưng kêu cô mở miệng với Thành Uyên như thế nào, thật sự là quá mất mặt rồi. Thế nào? Là động tâm sao? Diệp Vĩnh Kỳ cười nhạo. Trước anh nhớ em, hẹn Tiểu Đồng ra ngoài. Lại cùng với Thành Uyên đóng kịch. Bốn người đi ra ngoài chơi. Để cho anh và Tiểu Đồng có nhiều không gian, không muốn em ở bên cạnh em lại thuận tiện bồi dưỡng tình cảm với thành uyên nha, Có em gái nào như vậy hả? Càng ngày cười nhạo, anh có khác phái cũng có nhân tính, chính em còn không phải là cười ngây ngô với di động, suy ngốc chờ đợi thành uyên trả lời tin nhắn hay sao? Anh nói cho em biết, động tâm không bằng lập tức hành động. Diệp Vĩnh Kỳ còn đang vui vẻ cờ trích em gái, đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết. Thì ra là ôn hân đồng công một chút lưu tình, không có nhéo ở trên vai anh một cái. Thì ra tô Tố nói ra ngoài chúc mừng 3 tháng từ việc là do anh bày ra sao? Nói đi, cùng phạm tội còn có ai hả? Có phải còn có hải đường hay không? Anh làm gì khiến cho chị em tốt của tôi cam nguyện bán đứng tôi chứ? Anh nói rõ ràng đi. Diệp tố kỳ nghe bên kia đầu dây điện thoại chuyển đến đến nói tức giận của chị tiểu Đồng cùng với anh trai cầu xin tha thứ thì không khỏi hé miệng mà cười. Cũng vì tình cảm của bọn họ mà cao hứng. Về phương diện khác cũng vì anh trai quá mức đắc ý mà vinh váo nói lỡ miệng bị giáo huấn mà vui sướng khi người khác gặp họa Cô bị tin tức Hết nước khiến cho có hơi phần phiền não Nghe ông anh trai bị mắng Thì tâm tề trở nên vui vẻ Nhớ lại thật sự là quá tốt Tốt xấu cũng có người có thể cống chế được anh trai của cô Đừng như vậy mà tiểu đồng à Tô tố còn không gác điện thoại Nghe được nhất định sẽ cười nhạo anh Giữ cho anh một chút mặt mũi đi Diệp Vĩnh Kỳ cầu xin tha thứ Muốn bạn gái tạm thời bỏ qua cho anh Tô tố à Hàn đồng đặt lấy điện thoại di động Của Diệp Vĩnh Kỳ mà quan tâm hỏi Hết nước chắc là cực kỳ phiền tái đi. Nhà chị rất là lớn. Hai em cùng tới đây ở đi. Dù sao phòng khách cũng đủ. Chỉ có một chút xa là chỗ em đi làm thôi. Em phải ra ngoài sớm một chút. Chỗ hài đường cách công ty của em gần hơn. Nhưng cô ấy cũng ở nhà cùng với người có một chút bất tiện. Chúng ta vừa mới tới núi Dương Ninh để xem cảnh đêm. Hiện tại sẽ đi xuống núi trở về. Em thu dọn một chút quần áo đi. Chúng ta tới đón em tới nhà chị. Không được đâu. Diệp Tố Kỳ khéo léo cất lời từ chối. Không được nghe Diệp Vĩnh Kỳ nói hưu nói vượn, em mới không phải là bóng đèn. Ôn Năn Đồng nghe thấy Diệp Tố Kỳ cự tuyệt, nhịn không được mặt trừng mắt nhìn bạn trai, đều là do anh nói chuyện linh tinh. Chị Tiều Đồng à, em muốn nhờ chị giúp một tay. Diệp Tố Kỳ mắc cỡ ngại ngùng cắn móng tay thẹn thùng nói, lần này đổi lại là chị và anh trai đóng kịch giúp em đi. Đóng kịch gì chứ? Ôn Năn Đồng vừa mới bắt đầu còn có một chút phản ứng không kịp, nhưng lập tức hiểu được ý tứ của cô hưng phấn mà kêu. Được được. Có vấn đề gì? Em muốn gọi điện thoại cho Thành Uyên sao? Nếu cậu ta ngốc nghếch tới mức cự tuyệt em Đợi khi chúng ta về nhà Đăng nhập vào nhất định sẽ mắng cậu ta thảm Tô Tố à, em cố lên Chị có điện thoại trước Có tin tức gì tốt thì phải báo cho chị biết nha Ôn ân đồng rất nhanh cúp điện thoại Người đầu tiên muốn báo Chính là chị em Tốt Lâm Hải Đường Chia sẻ tin tức này với cô ấy Các cô đều cảm thấy Thành Uyên với Tô Tố Không ở cùng một chỗ thật sự là quá đáng tiếc Tô Tố không tới nhà của em sao? vậy thì còn bé muốn tới nhà ai thành uyên kia sao diệp vĩnh kỳ nhìn thấy vẻ mặt của bạn gái vui vẻ sắc mắt nháy mắt lại đen vì một tiếng thập phần khó chịu ôn hân đồng liếc mắt anh một cái như thế nào hả? không phải anh kêu tô tố đi tìm thành uyên cầu cứu sao hiện tại là mất hứng cái gì chứ anh phản đối ư cũng không phải là phản đối chỉ là khuyên tô tố chủ động tiếp cận thành uyên cùng với việc nó thật sự nghe lời đi tìm thành uyên là hai việc khác nhau thành uyên kia quả thật là một người đàn ông không tệ Anh cũng cực kỳ yên tâm giao tố tố cho cậu ta. Nhưng mà tố tố chủ động, nói muốn tới nhà đàn ông qua đêm. Làm sao anh có thể chấp nhận được chứ? Ôn oh, non non mắt nhìn, xem vào mặt của Diệp Vĩnh Kỳ trước mắt thật sự không có bộ dạng lốm máng như là bình thường, mà bật cười thành tiếng. Thì ra anh là một mụi khống sao? Nghe thấy vậy thì trên mặt của Diệp Vĩnh Kỳ có cảm giác bị nhìn thấu, không chịu nổi mà ảo não trường mắt nhìn bạn gái, không thể đè nén tiếng cười kia một giây sau tóm cô tiến vào trong lồng ngực hồn cái miệng cười không ngừng của cô núi rừng mình là chỗ cao nhất nhìn xuống có thể thấy rõ được cảnh đài bắc hoa lệ bầu trời không có sương khói ánh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net